Đó, anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Láo Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí Chi chủ Trương là mong chờ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là uh, mọi chuyện vẫn đang diễn ra bình thường. Tuy nhiên lên thì chưa có điều tra ra được cái uh, cậu bé Will One Time kia sẽ đóng cái vai trò gì ở bên cạnh của bác sĩ Allen và... Mong muốn tìm về cái bộ bài tarot của cậu ta thì cuối cùng đã thay đổi bởi vì lên đoán là cái sự quỷ dị đến từ bản thân của cậu bé. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sáng sớm chủ nhật, lên vừa dùng xong bữa sáng chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng chuồng cửa reo lên như dự tính. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là khách đến thăm không chỉ có phóng viên mai Michael Joseph mà còn có cả bác sĩ Ellen nữa. Trời lốc! Tôi lại gặp cơn ác mộng ấy tối qua. Tôi không cảm thấy đây là bình thường. Ellen chẳng hề bận tâm đến Mike, vừa đi vào phòng vừa nói. Không đợi Clint trả lời, anh ta lập tức móc ví tiền lôi ra một con hạc giấy. Anh có nghĩ là nó có vấn đề không? Từ khi tôi tìm thấy nó và mang theo đến giờ, tôi luôn mơ thấy ác mộng. Clint thoáng nhìn qua, biểu cảm bỗng nhiên đông cứng lại. Nếu không phải đã từng là một tên hề có khả năng khống chế cơ mặt cực tốt, Thì hắn đã lộ ra nụ cười tươi giói trước mặt hai vị là phóng viên và bác sĩ kia. Phải, chính là một nụ cười. Bởi vì con hạc giấy này gấp còn xấu hơn cả mình gấp nữa. Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu lên Giờ khắc này, hắn rất muốn đưa tay lên che mặt mà thở dài. Chẳng lẽ sở hữu kỹ năng thủ công kém cõi chính là truyền thống của kẻ gác đêm hay sao? Không hề nghi ngờ gì con hạc giấy trước mắt hắn đây chính là con hàng giả kém chất lượng đã được đánh cháo thêm lần nữa. Sau khi nhận được tin tức từ Glenn, thì kẻ gác đêm dường như không chỉ hoãn. Ngay đêm qua, lên lèn vào phòng ngủ của bác sĩ Allen đổi con hạc giấy gấp của họ vào trong ví. Nhưng điều họ không nghĩ tới, nghĩ tới chính là cả cái con ở trong ví cũng là con hàng giả, là thứ vụng về mà Glenn gấp gáp trên màn xương xám. Sao tự dưng mình lại vui vẻ thế nhỉ? Glenn nước mắt nhìn bác sĩ Allen, người hoàn toàn không phát giác gì cả, hắn giọng nói. Có lẽ vậy, Tôi đề nghị anh lại tới giáo đường thêm lần nữa, tìm vị giám mục trước kia nói chuyện. Chúng ta phải tin rằng thần linh mình tín ngưỡng, luôn chăm chú theo dõi chúng ta. Vừa nói hắn vừa vẽ một cái thánh huy tàm giác trước ngực. tối hôm qua, sau khi vị ác mộng kia vừa rời đi, lên đã đặc biệt lên xương xám để xem bói, coi hạt giấy có nguy hiểm gì không, nhận được đáp án an toàn. Thế nên giờ hắn mới coi nhạ hứng gợi ý như vậy, nhằm trêu chọc các vị cựu đồng nghiệp một chút. Không thế con hạc giấy họ tự tay gấp chẳng ra làm sao, lại tự quay về với mình, họ sẽ có cảm giác như thế nào đây? Lên trang nghiêm, chấn nàn bác sĩ allen rồi quay đầu lại cười nói với ngài phóng viên. Mike, anh thật mà nói thì tôi rất muốn đề nghị allen tới chỗ bác sĩ tâm lý một chút, nhưng hẳn tin ngưỡng cũng đủ khiến tâm linh anh ta yên lòng rồi. Anh chẳng thành thật gì cả, Mike cười nói, được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Ngày kế tiếp, lên hộ tống vị phóng viên của báo Daily Observer này tới quận Đông, phỏng vấn những cô gái đã được giải cứu, nhận được một bảng phí phỏng vấn ngay trước mặt, không ai từ chối cả, kể cả là những người đã bị ngược đãi. Trong lần phỏng vấn này, tội ác của Campim chính là trọng điểm, trọng điểm khác là tình cảnh trước mắt của những cô gái, cái trước thì khiến người ta cảm thấy phẫn nộ mà cái sau thì lại để cho người ta cảm thấy nặng nề. Đây thì thực ra đã coi là khá may mắn. Sau khi về nhà, liền lập tức quay lại làm việc, làm công để đổi lấy đồ ăn. Những người như cô bé còn không quá một phần ba số được cứu ra. Phần lớn bọn họ đều còn tích góp trong nhà. Hoàn cảnh của họ đủ cho phép họ hồi phục tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, tạm thời còn được nghỉ ngơi và dành ra thời gian để tìm công việc thích hợp. Còn hai phần ba số người được giải cứu thì không thể sống sót nếu như thất nghiệp. Ở dưới tình huống mà hàng loạt nữ công nhân dệt may bị mất việc làm, Họ chỉ có thể tìm những công việc tạm thời, với mức lường rất thấp. Người có gia đình ở trong độ tuổi lao động chưa thất nghiệp thì còn đỡ. Chứ họ ít nhất còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, miễn cưỡng lấp đẩy cái bụng đói. Còn bộ phận có gia đình thì lại không lạc quan như vậy, đành phải ra làm gái đứng đường. Như chưa hề được giải cứu, các cô gái bán rẻ thân xác của bản thân có lẽ chỉ vì đổi lấy một chút đồ ăn. Điều này khiến Mike trở nên trầm mặc như lần trước. Mai đến khi sắc trời trở tối Lúc rời khỏi quận đông Anh ta mới phục hồi tinh thần Nói lời cảm ơn Sherlock Tất cả là nhờ sự trợ giúp của anh Nếu không tôi hẳn đã bị đám thành viên lưu manh Của băng đảng kia bắt chặt rồi Đó chẳng phải là mục đích mà anh thuê tôi sau Lên cũng không tỏ vẻ đắc ý Chỉ lễ phép mỉm cười cảm ơn Vì trước đó đã được dặn Lão Kohler và gia đình Leaf Không hề lộ ra chuyện Hắn đã hỗ trợ tìm người miễn phí Nhất là Daisy khá thông minh Lúc Mike hỏi là có nhận ra người nào đặc biệt không, cô bé trực tiếp trả lời, ngài phóng viên và ngài thám tử. Mike chậm rãi gật đầu rồi lại chậm mặc thật lâu. Trước khi lên xe ngựa, anh ta bỗng thở dài mà nói. Trong bài báo sắp đăng tới đây, tôi muốn kêu gọi chính phủ sử dụng tài sản của Capim để thành lập một quý cứu trợ, dùng thu nhập hàng năm để trợ giúp những cô gái được giải cứu này, trợ giúp những người bị Capim làm hại, để họ có cơ hội thoát khỏi tình cảnh nghèo khó đó. Dù kết sát của ca đã bị vị hiệp đạo kia cướp sạch, nhưng tài sản lớn nhất của hắn là bất động sản. Những thứ này cũng đều được thu theo cách bất hợp pháp. Lên cẩn thận lắng nghe, nhìn chăm chăm vào Mike một hồi rồi buông lời ca ngợi từ tận đáy lòng. Anh đúng là vị phóng viên tốt nhất mà tôi từng gặp. Còn có rất nhiều phóng viên giống như tôi. Thêm vào, trên cái thế giới này luôn tồn tại những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Mike cảm thắn. Nói rồi anh ta rút ra 10 bảng phí dụng để thanh toán cho Glenn cũng bỏ mũ xuống mà hơ hơ tay dõi mắt nhìn theo vị phóng viên ấy bước lên xe ngựa đôi Glenn đang định là cưỡi một cái xe ngựa công cộng đi về hướng khác chợt thấy Mike đột nhiên lại mở cửa sổ xe cởi nhau lốc tôi có phải là vị phóng viên duy nhất mà anh từng gặp hay không Glenn sửng sốt một hồi rồi bật cười anh đoán xem ở thành bạch ngân Derek Berg tựa như một con dã thú bị mắc kẹt ở trong bẫy đi đi lại lại trong phòng Với nỗi lo lắng bất an, cậu cảm thấy ngài thủ lĩnh chẳng hề coi trọng báo cáo của mình. Cậu lo rằng những đội viên của tiểu đội thăm dò kia đã bị ảnh hưởng gì đó từ chúa trắng thế xa ngã. Sau khi hết thời gian cách ly, họ sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tòa thành đã ở sâu trong bóng đêm kéo dài tới 2582 năm này. Trong tình cảnh ấy, cậu khao khát muốn nhận được lời khuyên từ ngài người treo ngược tiểu thư chính nghĩa, những người có hiểu biết về chúa sáng thế xa ngã. Đây chính là Tụ hội ta rốt mà cậu mong chờ nhất. Chờ thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi. Nếu ngày cà khờ không chịu tập mình, thì mình sẽ cầu nguyện hướng về thần. Derek cố chấn an bản thân, nhưng tốc độ bước chân vẫn không chậm lại. Đột nhiên cậu nhìn thấy xương xám không bỏ bến, lại nghe thấy âm thanh của chúa cứu thế. Chuẩn bị tụ hội. Derek bỗng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận ngồi trên mép giường rồi từ từ nằm xuống, giả bộ mệt mỏi dã rời đến mức buồn ngủ. Thầm đếm nhịp tim một ngàn lần, cậu lại chờ đợi luồng sáng đỏ thẫm hư ảo nuốt chửng mình giờ này khắc này trong căn phòng của direct an tĩnh dị thường ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua bầu trời đẩy lui bóng tối ra khỏi mảnh đất này đột nhiên trong góc đầu giường cậu có một mẩu đen nhúc nhích kéo giãn ra rồi dần hóa thành hình người bóng đen này nhanh chóng trèo lên cao rồi lẳng lặng nhìn xuống direct y cẩn thận quan sát mấy chục giây không thu hoạch được gì lại rụt về Ở trong một góc, bóng tối vẫn như cũ, không biến hóa chút nào. <cười> Dưới chân tràn ngập một lớp xương xám vô biên vô tận trước sau như một. Trước người lại là một chiếc bàn thanh đồng, dài và cũ kỹ, loang lổ những vết dỉ xanh nhưng không mục nát. Mặt trời Direct đầu tiên nhìn vào tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sửa đối diện. Rồi một âm thanh quen thuộc, nhẹ nhàng, ân cần truyền vào tai cậu. Buổi chiều tốt lành, thưa ngài kẻ kho. chào buổi chiều? bao phủ trong làn sương xám lên nhẹ gật đầu. Hắn trông như thế đang thong thả đáp lại lời hỏi thăm của tiểu thư chính nghĩa và những người khác. Nhưng trên thực tế là hắn đang bận thao túng thế giới, khiến cho hắn biểu hiện ra giống như một người thật. Qua vực hộ tống, phóng viên Mike đã tới thời điểm dùng bữa tối. Lên ở bên ngoài tìm một nhà hàng phong cách Final Bot, ăn phải một món cay tới nỗi là hắn tình nguyện uống hết cả một sa mạc bia. Sau khi ăn uống no say rồi về nhà, Thời gian kế tiếp hắn không ra ngoài nữa, hoặc là ngồi nghiên cứu cuốn sách bí mật, hoặc là chuẩn bị đồ ăn. Điều đó khiến cho cảm giác nặng nè mỗi khi tới quận đông đã giảm đi không ít. Trong lúc vô thức thì buổi chiều đã tới, hắn chuyển rời tâm tư lên hội, tarot rốt. Chào hỏi xong, tiểu thư chính nghĩa cố nhịn xuống cái cảm giác hiếu kỳ và kích động, không có vội vàng hỏi thăm chân tướng sự kiện capim là gì. Có lẽ ngài kẻ khờ sẽ không trả lời, nhưng làm thế nào mình biết được là thần có đáp lại hay không nếu như không hỏi. Ây, Hy vọng thần sẽ đưa ra yêu cầu đồng giá. Mình sẽ cố gắng hoàn thành. Audrey nhìn quanh một vòng, quan sát động thái của những thành viên khác. Là một người độc tâm, cô rất nhanh phát giác ra chút dị thường. Ồ, mặt trời trông có vẻ rất lo lắng. Chuyện vị cựu đôi trưởng của tiểu đội thăm dò đã phát sinh gì rồi sau? Là gặp được Amon rồi à? Hơn nữa, Phil đang ở trong trạng thái muốn hỏi nhưng lại không dám. Cô ấy hẳn là đang đọc báo. Căn cứ vào bài tarot mà đoán được cái chết của Capim Là do hội ta rốt chúng ta làm, nhưng lại hổ nghi, đại diện cho lá bài hoàng đế là ai? Dường như cô ấy còn kính sợ, ngay cả khờ hơn cả trước, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Anh người treo ngược hình như đang trong tâm trạng rất tốt, anh ta đã hoàn toàn tiêu hóa ma dược, dường như còn đang mong chờ điều gì đó. Anh thế giới thì vẫn là bộ dáng âm trầm kín đáo, rất khó đọc suy nghĩ, anh ta thực sự là khắc tinh của đường tắt khán giả mà. Mặt trời Direct không hề che giấu cảm giác lo lắng, nhưng lại chưa có trực tiếp thỉnh giáo các thành viên của hội Tarot ngay. Câu hiệu rõ khoảng thời gian mở màn thuộc về Ngài Kẻ Khờ, trừ phi là không có cái thứ gọi là nhật ký của Russell. Không cần phải sốt ruột, tụ hội đã bắt đầu rồi. Nếu Ngài Kẻ Khờ đang ở tâm trạng tốt, thì có thể sẽ giải đáp cho mình một vài vấn đề. Direct tự chấn an bản thân. Agret thì nghiêng đầu về vị trí đầu tiên, kiềm tốn mở miệng ngài cả khờ tôn kính tôi đã sưu tập được ba trang nhật ký của rousseau mới nhật ký nhật ký rousseau ma thuật sư phiêu vảnh cái tai nghên lên mỉm cười đáp lại ngươi muốn dùng chúng để đổi lấy cái gì nhìn thấy tấm thẻ nằm gọn trong bàn tay ngài cả khờ người treo ngược cố để nén nối háo hức xuống và nói tôi muốn biết tấm thẻ bên cạnh ngài là thứ gì tôi biết đó đôi mắt của chính nghĩa auri khẽ chuyển qua cái cằm ngếch lên Cô nàng vô cùng vui sướng đưa ánh mắt nhìn cháu về phía trước hướng tới một chiếc cột đá trống lên mái vòm. Cô nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt chuẩn bị thưởng thức phản ứng của anh mat nhin chao ve phia truoc huong toi mot chiec cot đa chong len mai vom co nang cap toc thu hoi anh mat chuan bi thuong thuc phan ung cua anh nguoi trao ngược sau khi nghe thấy đáp án. Ma thuật sư Phil thì lờ mờ nhận ra một chuyện. Cái thứ được gọi là nhật ký của Russell có thể trao đổi được với ngài kẻ khờ để nhận được giải đáp vột vài câu hỏi. Không, phòng chừng là còn có thể đổi được vật phẩm nữa. Nhật ký của Russell ư? Là bút ký Rousseau dùng ký hiệu đặc biệt viết nên, người khác nhìn vào chắc chắn không hiểu đó sao? Chúng lại là nhật ký sao? Ngữ khí của người treo ngược rất chắc chắn, mà ngay cả khờ thì lại không phản bác. Mình đã gặp rất nhiều rồi, nhưng vì không có hứng thú nên chưa từng mua. À phải rồi, tiểu thư Ori đã từng có khá nhiều, ở phương diện này thì cô ấy chính là người yêu thích cuồng nhật. Nhưng con chó mất dạy của cô ấy tuần trước đã... Không, có lẽ là tuần trước nữa, mình không nhớ rõ... Tóm lại là nó đã cắn nát rất nhiều sách báo và bút ký, bao gồm cả nhật ký của đại đế Rousseau mất rồi, tiền sư con chó. Niềm vui ngạc nhiên kéo theo cả sự thất vọng tràn đầy trong tâm trí của Phil khiến cô chỉ muốn giơ tay bịt tai lại, lớn tiếng mà hét lên. Thế cũng chưa đủ biểu đạt tâm tình của cô lúc này. Mình ghét cái con chó mất dạy đó, Phil oán hận mà nghĩ. Yêu cầu của người trông ngược thì hơi nằm ngoài dự đoán của lên nhưng đối với hắn thì đây lại là loại dễ hoàn thành nhất. Hắn Kha cười nói, được. Ngươi muốn tất cả mọi người đều nghe thấy hay chỉ một mình ngươi biết? Người trao ngược không chút dò dự, chỉ mình tôi. Anh ta không có tinh thần cống hiến cho người khác. Lên mỉm cười, che giấu cảm quan của những thành viên còn lại. Điều này khiến tiểu thư chính nghĩa vô cùng buồn bã. Cô nàng đang chờ đợi. Biểu cảm vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ của anh người trao ngược. Như thế là mình đang làm một việc rất trọng đại. Dù không có tuyên truyền công khai, nhưng cô nàng vẫn rất mong chờ được quan sát phản ứng của người khác sau khi biết chuyện. Nhưng giờ người trong ngực đáng ghét lại tước đoạt mất niềm vui này của mình. Ori lầm bầm trong lòng. Đương nhiên, cô nàng hiểu rõ yêu cầu của đối phương tuyệt đối là chính đáng. Nhưng mà tôi biết đáp án rồi nha. Cô mỉm mồi thẩm nghĩ. Lúc này, Clint mới thông thả xoay lá bài khi nhận dựng đứng nó lên khiến người trong ngực có thể trực tiếp nhìn thấy một Russel đang khoác giáp đen đầu đội vương miệng mặc áo tràng. Chân dung của vị đại đế này rất thường thấy. Người treo ngược không lạ gì, bây giờ liền nhận ra ngay. Mà trọng yếu hơn cả là trên tấm thẻ còn đánh dấu bởi một dòng sáng loáng. Danh sách không, hắc hoàng đế. Quả nhiên, chính là bộ bài cất dấu con đường tắt của thần trong truyền thuyết. Đây chính là nguyên mẫu ban đầu của bài Tarot. Danh sách không, hắc hoàng đế. Đây là con đường thành thần đối ứng với đường tắt luật sư sau. Ngay cả khờ siêu tập nhật ký của Rousseau suốt thời gian vừa rồi, lẽ nào là nhằm vào mục đích tìm kiếm manh mối về bộ bài. Mà mới qua vài tháng, thần đã có được một tấm thẻ rồi. Agret vừa mừng vừa sợ. Lúc phấn chấn kỳ thì kích động. Đột nhiên không hiểu sao, anh ta cảm thấy tương lai về sau của hội bài Tarot này vô cùng tươi sáng. Trước kia, anh ta chỉ khuất phục sự thần bí và mạnh mẽ của ngài kẻ khờ, cũng chỉ ôm tâm trạng trao đổi tình báo và vật phẩm với hội Tarot. Nhưng giờ đây, anh ta bắt đầu tưởng tượng ra chuyện sau khi ngài kẻ khờ thu thập được từng tấm thẻ bài của đại đế Russell. Chính mình là thành viên thì cũng sẽ thu được lợi ích. Khi ấy, hội tà rốt có lẽ sẽ trở thành một tổ chức bí ẩn mạnh mẽ nhất thế giới. Người trong ngược Aret không khỏi mong đợi về tương lai. Lúc này, lên mới chậm rãi nói một câu, lá bài khinh nhần. Sau đó giải trừ ngăn cách. Vừa khôi phục cảm quan, chính nghĩa Aubrey lập tức rời tắm mắt về phía người trao ngược. Xuyên qua hình ảnh mơ hồ, lờ mờ đọc được cảm xúc của đối phương còn dư lại. Chấn kinh, vui sướng và khát vọng tốt hơn rồi đó audrey tức khắc vô cùng thỏa mãn lá bài khinh nhờn quả nhiên có liên quan tới phiến đá khinh nhờn người treo ngược cúi đầu trầm tư vài giây rồi bắt đầu cụ thể hóa ra ba trang nhật ký rất nhanh ba tấm giấy da dê màu vàng nâu bay tới tay của clint hắn nhìn như tùy ý rủ mắt xuống không nhanh không chậm mà đọc ngày 15 tháng 3, quả nhiên ta đúng là nhân vật chính chỉ dựa vào một chút manh mối khảo cổ và tin đồn dân gian ta đã tìm thấy một con tàu ma Được đế quốc Solomon để lại nằm giữa biên giới của biển Sương Mù và quần đảo Oradec đó là tàu ngai đen cổ đại. Nó ngẩu chết đi được mà. Vẫn còn một vài thư tích cổ đại trên đó, bao gồm một tấm bản đồ kho báu chỉ đến một hòn đảo vô danh. Đó chính là nơi định cư của một vị đại quý tộc nào đó ở đế quốc Solomon. Sau khi bị đánh bại, phải rời khỏi đại lục Bắc. Hắn đã để lại tất cả ở đó. Kho báu này chắc chắn thuộc về ta. Ngày 19 tháng 3, Trải qua bao suy nghĩ và cân nhắc Cuối cùng ta cũng quyết định sẽ ra biển đi xa một lần Sau đó ta sẽ bước chân vào lục quân để làm sĩ quan Cơ hội như vậy sẽ khó mà có được lần hai Nhóm Edward và Green nguyện ý đi theo ta Mạo hiểm tiến vào vùng biển tràn ngập sương mù này Thực ra mục đích của chuyến đi này không chỉ đơn thuần là vì kho báu Ta còn muốn nghiệm chứng một vấn đề Từ mặt trời đến mặt trăng đỏ Từ quy luật di chuyển của các ngôi sao trên bầu trời Cho đến xuân hạ thù đông luân phiên Đồ các loại dấu hiệu và số liệu khác biệt đều chứng minh thế giới ta đang ở hiện tại chính là một hành tinh. Nếu đã là vậy thì nó không nên chỉ có mỗi đại lục Bắc Nam. Dựa trên số liệu có thể suy đoán ra, phần diện tích của đại lục Bắc và Nam cộng lại còn chiếm chưa tới 10% bề mặt của hành tinh. Chẳng lẽ phần còn lại chỉ toàn là hải dương và hải đảo thôi sao? Phía tây của đại lục Bắc là biển Sương Mù, phía đông là biển Sunia. Ta nghi ngờ vẫn còn một đại lục khác ở tận cùng của hai hải dương lớn này giống như tận cùng của biển Cuồng Bạo chính là đại lục Nam vậy. Nói không chừng ta có thể phát hiện ra một đại lục hoàn toàn mới gọi là đại lục Tây. Lên đường thôi, nhà hàng hải Rusen, Columbus, Mechenlang, Gustav Vĩ Đại hãy đi nghiệm chứng phỏng đoán của ngươi. Đại đế còn trẻ đúng là liều lĩnh quá đi mất chỉ dựa vào một tấm bản đồ kho bó còn không biết thật giả có ẩn chứa nguy hiểm gì hay đi nghiem chung phong đoan cua nguoi đai đe con tre đung la lieu linh qua đi mat chi dua vao mot tam ban đo kho bau con khong biet that gia co an chua nguy hiem gi hay khong Mà lại dám ra biển đi xa Không, sau này già rồi Ông ta vẫn liều lĩnh như vậy Lá bải khinh nhận chính là chứng cớ. lên nhìn không được mà lầm bẩm vài câu Trang nhật ký này dường như Kết nối với trang mà đã nhìn qua trước kia Thiếu ở giữa nhiều nhất Cũng chỉ là một hai tờ thôi Vì vậy lên có thể xác định được đại khái Rousseau ở trong chuyến đi biển xa này Bị lạc đường cho nên tìm Tới một hòn đảo nguyên thủy Nằm ngoài tuyến đường an toàn Trên đó có rất nhiều sinh vật siêu phàm ở trong quá trình ấy ông ta còn dùng tứ kỵ sĩ khải huyền và vua hải tộc để mà trêu chọc đám người green và Edward đi cùng ông ta ra biển mặt khác green người được russell khen ngợi là thông minh nhất ở trong số họ sau khi phát hiện ra hòn đảo nguyên thủy kia nên trở nên càng ngày càng kỳ quái cuối cùng đã chết trên biển sương mù nhân đây quan điểm thế giới này chính là một hành tinh đã nhận được sự tán đồng rộng khắp và cũng đã được thiên văn học chứng thực lên liền lật đến trang thứ hai Ngày 18 tháng 4, ta đọc điển tịch cổ đại trong tàu ngai đen đã phát hiện ra một cụm từ đại lục Tây. Thực sự là có đại lục Tây. Cơ mà tại kỷ thứ tư, ở đế quốc Solomon, khi thần linh còn du hành trên đại địa, đại lục Tây chỉ là tin đồn. Nghe nói là cố hương của các tinh linh có liên quan đến vị cổ thần gọi là Sunni Dream. Nhưng vấn đề là ở chỗ, nơi các tinh linh cố thủ cuối cùng lại chính là đảo Sunia về sau cũng tản mát ở vô số những hòn đảo hoang vu trên biển lớn chứ chưa từng có truyền thuyết nào họ tỏ ý muốn trở về cố hương cả tóm lại tận cùng biển sương mù khả năng tồn tại đại lục tây tồn tại cố hương của tinh linh vậy tận cùng của biển sunia là gì thực sự có một đại lục nữa sau nó được ẩn giấu ở đâu và những câu miêu tả ghi trên điện tịch về thần thoại là như thế nào chẳng lẽ chính là vùng đất bị thần bỏ rơi hư vô mở mịt kia sau tiếp tục hướng về phía trước đi rousseau người đã sắp đạt được mục đích rồi đại lục tây đại lục đông rousseau suy đoán nơi sau thì có khả năng chính là vùng đất bị thần bỏ rơi đúng rồi người trong ngực đã từng nói là rất nhiều thành viên của hội cực quang ở trên biển tìm kiếm thánh sở của chúa thắng thế chân thực mà hắn nghi ngờ thánh sở này chính là vùng đất bị thần bỏ rơi cái này có vẻ khớp với ý tưởng của rousseau đại đế thế giới này còn cất chứa rất nhiều bí mật Lên chuyển rời tầm mắt xuống, nhìn vào đoạn văn tự cuối cùng của trang giấy. Ngày 20 tháng 4, đủ các loại dấu hiệu cho thấy chúng ta đã sắp cập bến một lục địa, chứ không phải là hòn đảo. Lạc đường mà còn có loại lợi ích này sau Chẳng lẽ ta sẽ phát hiện ra thứ gọi là đại lục Tây? Ngày 21 tháng 4, ta nhìn thấy vực sâu. Vực sâu? Rousseau nhìn thấy vực sâu, là vực sâu theo nghĩa thần bí học sau hay là nghĩa đen? Đồng tử cuộc lên hơi co lại, hắn vội vàng lật trăng. Nhưng nhìn trang nhật ký thứ ba khiến hắn phải hoài nghi lại lá sống, hoài nghi lại vốn tiếng Trung đã tích lũy qua nhiều năm được giáo dục nghiêm túc. Từ trên xuống dưới ghi toàn những câu văn như là À, đói chết mất, cầu xin người trong dinh thự. Cái này, lên hơi hiểu ra, trang này là hẳn, là người đời sau nguy tạo theo nhật ký của Rousseau. Họ dựa vào những ký hiệu vốn có rồi tự mình chấp vá lung tung ra một đống những câu vô nghĩa. Trong nhảy mắt, lên tựa như nhìn thấy những ký tự thông minh, cảm thấy cực kỳ muốn nguyền rủa những kẻ làm giả này. Hắn rất muốn xác nhận, vực sâu được nhắc tới ở trên nhật ký của Rousseau, có phải là vực sâu ám chỉ các cụ từ là ngọn nguồn của vạn ác, hay là vùng đất xa đoạ, hay là nơi ở của ác ma hay không? Vực sâu thực sự chính là mặt tối của vũ trụ, nơi cả thần linh cũng bị ăn mòn. Nó nên độc lập hẳn với thế giới thực mới đúng, giống như linh giới vậy. Chỉ ít thì đây cũng là ghi chép trong cuốn sách bí mật và những tài liệu mà mình tiếp xúc được hồi còn làm trong tiểu đội cả gác đêm. Nếu như không phải vực sâu thực sự ấy, thì vực sâu mà đại đế nói tới là ám chỉ cái gì đây? Lên lập đi lập lại suy nghĩ cũng không cách nào lý giải được cho nên trong lòng cực kỳ khó chịu. Tựa như là đọc phải một cuốn tiểu thuyết đang hồi kịch tính nhất thì tác giả lại quyết định bỏ dở để đi lấy chồng vậy. Liếc mắt qua, hắn bình phục lại tâm tình khiến nhật ký trong tay biến mất các người có thể bắt đầu hắn ngồi trên vị trí cao nhất ở trước cái bàn đồng khẽ cười nói người treo ngược akred lúc này mới nghiêng đầu nhìn mặt trời hờ hững hỏi cậu có nghe ngóng được gì từ cựu đội trưởng của tiểu đội thăm dò kia hay không mặt trời direct vẫn luôn muốn vội hỏi về chuyện của chúa thắng thế xa ngã nhưng thấy câu hỏi của người treo ngược liền thành thật trả lời hắn chết rồi chết rồi chính nghĩa người treo ngược và ma thuật sư cùng lúc biểu hiện kinh ngạc bọn họ quả thực là không dự liệu được tiến trình này. dù gì thì vị cựu đội trưởng của tiểu đội thăm dò năm ấy đã bị nhốt mấy chục năm mà chẳng gặp vấn đề gì. ai lại nghĩ tới là vừa trao đổi vài chuyện với hắn lại chết ngay lập tức. giờ này khắc này trừ ngài kẻ khờ ra chỉ có thế giới luôn âm trầm, kín đáo bảo trì vẹn nguyên trạng thái. mặt trời direct gật đầu. phải. sau khi tôi trở lại thành bạch ngân vốn là muốn dựa vào đề nghị của ngài người trông ngược để nghe ngóng thêm nhiều chuyện từ vị cựu Tiểu đội trưởng thăm dò, kết quả hắn lại đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, hỏi tôi có phải đang tìm hắn hay không. Vừa nghe thế đây, chính nghe Audrey lập tức hít vào một hơi thật sâu. Dù mặt trời đã khuyết thiếu về năng lực kể chuyện hay, thế nhưng những miêu tả đơn giản và y xỉ như sự kiện của cậu ta khiến cô không thể không có tâm trạng giống như đọc tiểu thuyết kinh dị giữa đêm khuya. Từ hồ sau lưng cô cũng có một người như thế đang hỏi, người đang tìm ta sao? Ma thuật sơ, phiêu thì vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, cảm thấy giống như hồi cô còn bé được nghe kể chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn, rõ ràng là sợ đến mức muốn bịt tai lại, nhưng là vẫn bị mẹ khẽ kéo ra, khiến cho âm thanh chuyển vào trong đầu. Mấy đoạn kiểu này có thể đưa vào tiểu thuyết, vốn là một tác gia tiểu thuyết bán chạy, bản đăng nghề nghiệp của cô là rất xuất sắc. Người trong ngược Auret thì kiến thức rộng rãi, vô thức hỏi lại. Chẳng phải là thành bạch ngân các ngươi, có vật phong ấn đặt trong hầm ngục để giam giữ những người mất khống chế sau. tôi nhớ lần trước cậu đã nói qua nơi đó có đặt một vật phẩm thần kỳ rất mạnh mẽ cơ mà có, nhưng tôi không hiểu sao hắn có thể đi vào phòng giam của tôi hơn nữa hắn đã hoàn toàn mất khống chế cái đầu nứt toác ra, chất lỏng cứ liên tục chảy ra, trên cơ thể còn có rất nhiều khe hở, mỗi khe hở là một cái miệng, mặt trời direct thuận miệng tả lại cảnh tượng lúc đó vậy làm sao mà cậu sống được Làm sao cậu có thể chạy trốn khỏi hắn, ai không, khỏi nó? Ma thuật sư Phiêu cảm thấy vô cùng đắm chìm vào câu chuyện. Hỏi ngay câu mà chính nghĩa cũng đang quan tâm. Người treo ngược thì lại phản ứng hoàn toàn phát biệt, khác biệt với hai cô gái, nhỏ giọng đầy suy tư. Đặt một người chỉ vừa có dấu hiệu mất khống chế như cậu, ở ngay xếp bên cạnh căn phòng của một kẻ nguy hiểm như vậy, thì đúng là không hợp logic. Chàm ra, cao tầng của thanh bạch ngân các người, thành viên của đoàn nghị sự 6 người đang có ý độ khiến cậu tiếp xúc với tên kia xem có thể moi được tin tức gì quan trọng từ hắn không và cũng quan sát cả sự biến hóa tương tự của hắn. Thế cho nên là vị trưởng lão kia đã cứu cậu sau. direct hơi hé miệng ra cảm thấy như thế anh người châu ngực đã chứng kiến tận mắt mọi việc xảy ra vậy. Thì nhờ vào chút miêu tả của mình anh ta lại đoán được ngay chân tướng thật là lợi hại. Mặt trời direct kính nẻ hồi đáp Đúng vậy, đúng như anh nói. Thủ lĩnh kịp thời xuất hiện sử dụng vật phẩm thần kỳ giải quyết cả mất khống chế. Nhận ra mặt trời đang tôn kính và tâm phục mình người trong ngược Agret gã cười. Đây là chuyện đã rõ rành rành chỉ cần có kiến thức đầy đủ thì hiểu ra cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Tôi không nghĩ tới nha tiểu thư chính nghĩa Orri buồn bực tự nhủ tôi không nhìn ra ma thuật sư Phil thì xấu hổ vuốt tóc tôi không hề suy luận được từ phương diện đó thế giới lặp lại tiếng của ngài cả khờ nói tới đây a hơi nhíu mảy thong thả nói cậu nói là mình vừa trở về không lâu thì cựu tiểu đội trưởng thăm dò kia liền mất khống chế luôn sau hắn đã bị nhốt mấy chục năm qua mà đâu có vấn đề gì tại sao cậu vừa trở về thì lại đột nhiên mất khống chế cùng lúc đặt câu hỏi người trông ngược ngẩng đầu nhìn ngài kẻ khờ một chút thấy thần vẫn bình tĩnh thản nhiên không có một điểm dị thường nào tâm tình của anh ta nháy mắt ổn định lại Những bất an vừa hiện hiện đều biến thành nghi hoặc. Gia tộc Amon được xưng là kẻ nghịch thần. Chẳng lẽ người kia phát hiện ra hội ta rốt, phát hiện ra bí mật trên mản xương xám, nhưng là bị ngài cả khờ dễ dàng giải quyết rồi sau? Mặt trời Direct nghiêm túc gật đầu. Tôi đoán là có hai nguyên nhân. Một là do tôi đã chọn đường tắt mặt trời, mà trước đó anh bảo gia tộc Amon là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại. Hai, là đã nhận ra ngài cả khờ, lôi kéo tôi tham gia tụ hội, cho nên mới xuất hiện sự biến hóa nào đó. Cuối cùng thì chứng thực được là cây sau. Chứng thực kiểu gì? Người trong ngược nhấn mạnh và không để lọt chút khe hở nào. Có người phát giác ra được ngay kẻ khờ, kéo người vào tham gia tụ hội sau. Có người thực sự phát giác ra được sau. Quá đáng sợ rồi, không hổ là kẻ nghịch thần. Chính nghĩa Audrey vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Cô nàng nhịn không được nhìn về phía vị trí cao nhất trên cái bản thanh đồng. Chọt nội tâm được ngài cả khờ dùng thái độ lạnh nhạt trấn an Chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi Đối với ngài cả khờ thì đây đúng là chuyện con thỏ Ori thả lỏng mừng rỡ mà nghĩ Hóa ra vẫn có người phát hiện ra được việc triệu tập của hội tarot Quả nhiên đường tắt nhiều như thế Danh sách nhiều như thế thì sẽ luôn có một dạng năng lực phi phạm nhắm vào chuyện này Nhưng đối với mình bây giờ thì đây là điều rất tệ bởi vì mình còn quá yếu ớt Nhất định phải tăng danh sách lên thật nhanh, thật cao mà thuật sự phiêu nhất thời kinh ngạc và lại có chút hoảng hốt. Mặt trời Direct thì miêu tả chi tiết thời điểm thủ lĩnh giải quyết cả mất khống chế kia, tôi nhìn thấy cái bóng của Amon, hẳn là hắn rồi, hắn có hình dạng như thế này. Nhận được sự đồng ý từ ngài cả khờ, Direct cụ thể hóa ra một màn sáng chiếu lên miêu tả hình tượng của Amon. Áo choàng cổ điển màu đen, mũ mềm chóp nhọn đồng màu, kính độc nhãn bằng thủy tinh, vầng trán rộng, khuôn mặt gầy, con người đen, mái tóc xoăn Mọi người đã nhìn thấy án bao giờ chưa? Mặt trời Derek ôm kỳ vọng mà hỏi. Người trao ngược chính nghĩa mà thuật sư và thế giới đều lắc đầu. Derek cũng không quá bận tâm về chuyện này mà tiếp tục kể. Cái bóng của Amon đã bị ngài thủ lĩnh dùng vật phẩm thần kỳ để tiêu diệt, để lại một con chủng trong suốt. Thủ lĩnh nói với tôi, chẳng qua đây chỉ là một cái phân thân của Amon. Ngài ấy giải thích qua nguyên nhân lúc trước an bao gio chua mat troi derek om ky vong ma hoi nguoi trong nguoc tôi ở căn phòng sát vách. Sau khi xác nhận tôi không còn vấn đề gì thì cho phép tôi trở về nhà. Tôi hơi sợ, cũng không biết là Amon còn hành động gì về sau không cho nên vừa về đến nhà tôi lập tức cầu nguyện hướng tới ngài kẻ khờ. Đã đã trở đã. Người trong ngược Agret nhíu mày cất lời của mặt trời. Cậu nói là mình vừa mới trải qua sự tình quỷ dị và đáng sợ như vậy mà lại được thủ lĩnh thả về nhà ngay ư. Rồi khi vừa về nhà cậu lại không làm gì nữa mà lập tức cầu nguyện hướng về phía ngài kẻ khờ. Đúng vậy. Mặt trời đứa rất ngẩn ngơ đáp. Có gì sai sao? Cô cảm thấy thái độ của anh người trong ngược hơi kỳ lạ. Chính nghĩa thì là mà cảm thấy cách xử lý của mặt trời là hơi sai sai. Nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra là sai ở đâu. Cô chỉ tin rằng đổi lại là mình thì chắc chắn sẽ không làm thế. Mà lúc này thì ma thuật Sư Phiêu đã che mặt lại. Quá bất cẩn rồi. Mình cũng từng giống y như vậy. Và cái giá đắt phải trả. Khi dùng hết những viên đá trên vòng tay chính là phải chịu đựng sự nguyên rùa của trăng tròn. Tác giả tiểu thuyết bán chạy trong lòng thở dài. Người trông ngược Agret lại nhìn ngài kẻ khờ một chút thấy không có biểu hiện gì. Liền miễn cưỡng buông lòng. Chống bàn tay khẽ co lại trước miệng mà nói. Cậu cho rằng sau khi cậu tương tác với à môn quỷ dị kia, thủ lĩnh thực sự sẽ chỉ kiểm tra lại một lần rồi hoàn toàn yên tâm về cậu sau. Nếu quả thực là vậy thì cựu tiểu đội trưởng thăm dò kia chắc chắn sẽ không bị giam giữ dưới hồng ngục tới 42 năm. Theo kinh nghiệm của tôi, thì nhất định thủ lĩnh sẽ phái người đến giám sát cậu trong bóng tối, mà cậu thì lại chẳng hề nghi ngờ gì để lộ ra điểm đặc biệt của mình. Đừng có nghi ngờ chuyện này, nếu ngay cả thủ lĩnh cũng không cẩn thận, thì đơn giản là thành bạch ngân của các người sẽ không thể sống sót ở trong hoàn cảnh ác liệt ấy cho đến tận hôm nay. Cái này... Mặt trời Đê Rích dần trợn mắt lên, càng lúc càng dan tron thấy ngài người trong ngược này trí thức rất phong phú và lời nói rất có lý. Mình... Mình đã bị thủ lĩnh phát hiện ra điểm dị thường sau. Cho nên sau khi nghe thấy báo cáo của mình Ngài ấy mới có thái độ như vậy Phải làm sao đây Phải làm sao bây giờ Derek lập tức trở lên nôn nóng và hoảng hốt Nhìn ra nỗi lo sầu ấy Người châu ngược lẻn chế nhạo Tuy nhiên bây giờ cậu cũng không cần lo lắng quá nhiều Tôi vừa nghĩ ra rồi Nếu vị thủ lĩnh của thành bạch ngân Các người có thể phát hiện ra điểm dị thương của cậu Thì cũng chỉ nghi ngờ Cậu bị Amon nhập vào Bị hắn ô nhiễm là cùng Chứ sẽ không nghĩ tới hội ta rốt đâu Cậu vẫn còn thời gian, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề này. Mặt trời Derek hơi bình tĩnh lại, thanh thật thẳng thắn mà nói. Lúc ấy đúng là tôi đã bị Amon nhập vào. Cái gì? Người trong ngược thốt lên, anh ta suýt nữa thì đã rời khỏi chỗ ngồi để bày ra tư thế chiến đấu để phòng tai nạn xảy ra. Chính nghĩa Audrey và ma thuật Sư phiu cũng cảm thấy dây thần kinh căng lên, chỉ có thế giới là âm trầm biểu hiện kinh ngạc. Direct bị phản ứng của người treo ngược làm cho giật nảy mình vội vàng bổ sung ngay cả khờ đã phát hiện ra trong lúc tôi cầu nguyện rồi trong khi nói chuyện cậu liền cụ thể hóa ra hình ảnh ngay cả khờ đã chuyển tới lúc ấy Amon đội một cái mũ chóp đen đeo kính độc nhãn bằng thủy tinh hư hư ảo ảo quấn quanh linh thể của cậu y như quỷ hồn của một con mãng xà vậy nhìn hai quỷ cô chính nghĩa và ma thuật sư run rẩy từ đánh lỏng người treo ngược vội vàng truy vấn sau đó thì sau Sau đó ngài cả khờ chỉ dạy cho tôi một nghi thức. Thông qua nghi thức đó thần điều động thiên sứ của thần tới tịnh hóa phần thân của Amon. Mặt trời Derek đáp lại một cách đơn giản. Thiên sứ? Người trong ngực ngạc nhiên nhìn về phía cao nhất trên cái bản đồng đen. Anh ta chợt phát hiện động tác này của mình hơi quá đột ngột, không đủ cung kính lên vội vàng cúi thấp cái đầu xuống. Thiên sứ ư? Chính nghĩa Ori cũng ngơ ngẩn ra. Sau một tháng, nàng nhanh chóng hiểu ra mặt trời đang nói về điều gì. Cậu ta nói Ngài Cả Khờ điều động thiên sứ của thần đi tịnh hóa phân thân Amon. Thiên sứ, Ngài Cả Khờ lại phái ra một thiên sứ sau Ngài Cả Khờ quả nhiên có thiên sứ làm người hầu, mỗi một vị thiên sứ đều có thực lực ít nhất là phải danh sách hai. Dù đây là điều hiển nhiên và mình cũng đã sớm dự liệu trước rồi, nhưng vẫn khiến cho người khác phải kích động mãi không thôi. Vì giờ đây rốt cuộc nó cũng được chứng thực, mà chỉ có thần linh mới có thể sai khiến thiên sứ thôi. Con ngươi trong mắt của Ori chiếu lên từng tia hưng phấn, cô nàng không nhịn được bắt đầu mơ màng tưởng tượng hình dạng thiên sứ của ngài kẻ khờ trông nó sẽ dư thế nào. Không biết đến khi nào mình mới may mắn gặp được đây. Cô hướng về vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài, ánh mắt vừa háo hức lại vừa sùng bái. Cùng lúc linh cảm của cô cũng nói cho cô biết, anh chàng thế giới lúc nào cũng âm trầm, đột nhiên ngồi thẳng lưng hẳn lên bởi vì chấn kinh. Điều này không hiểu sao lại khiến cho cô nàng hơi đắc ý. Mà thuật sư Phil thì hồi tưởng lại chuyện trước kia từng gặp, cô chỉ thỉnh cầu ngài cả khờ hỗ trợ để quấy nhiễu xem bói thôi, vậy mà kết quả lại trông thấy một vị đại thiên sứ có tới 12 đôi cánh hàng lâm, dùng cặp cánh bao phủ lấy linh thẻ của mình. Quả nhiên là sư thiến, à không, thiên sứ, cánh đen, một vị đại thiên sứ có 12 đôi cánh đen, quả nhiên đây còn là thao tác thông thường của ngài cả khờ, chỉ tùy ý điều động thiên sứ, giúp thành viên tụ hội giải trừ nan nguy. Phiu chật không dám ngẳng đầu, nhìn chăm chứ và người ngồi trên vị trí cao nhất kia nữa. Dù cô mới chỉ là danh sách chín, dù vốn hiểu biết về thần vĩ học, được giáo dục chưa hoàn chỉnh nhưng cô đã có liên hệ giữa những người phi phạm khác trong vòng hơn 3 năm. Có một số thứ dù không cố ý nghe ngóng thì nó cũng vô tình truyền vào tai. Trong đó bao gồm một điểm vô cùng trọng yếu, đó là không thể nhìn thẳng vào thần. Trong quá khứ, cô nữ khu cau noi chẳng đem lại ấn tượng đặc biệt nào với Phiêu cả nhưng giờ đây cô lại đột ngột cảm thấy nó chính là chân lý, là chân lý được tổng kết ra từ vô vàn những bài học xương máu. Thiên sứ, ở bên cạnh ngài quả khờ, quả thực là có thiên sứ, người trao ngược sợ hãi trong lòng, cũng không hiểu sao lại kích động đến mức thân thể hơi run lên. Trước kia, thần chỉ nói cho chúng ta tôn danh, đáp lại khẩn cầu và nghi thức, điều này đã gián tiếp biểu lộ ngài kẻ khờ cùng đẳng cấp với thần linh, nhưng vẫn thấy thiếu khuyết chứng cớ, trực diện, Vậy mà bây giờ một thiên sứ đã xuất hiện, chỉ tồn tại đó thôi cũng đủ để giải thích rất nhiều chuyện rồi. Trong đó quan trọng nhất chính là thiên sứ là đại diện cho uy hiếp trực tiếp nhất, ngay cả khờ không phải là không thể gây ảnh hưởng dưới đến thế giới thực. Dù là không có thông qua bể tôi, thần vẫn có thể phóng chiếu sự uy nghiêm của mình lên một khu vực nhất định. Agret trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ, vì trước đó thấy bản thân nông cạn, lại cảm thấy bây giờ tương lai thật là tươi sáng. Ngay sau đó, anh ta nghĩ tới từng chi tiết trong lời nói của mặt trời. Ngài kẻ khờ không trực tiếp khiến thiên sứ Hàng Lâm thay vào đó dạy cho mặt trời một nghi toi tung chi tiet trong loi noi cua mat troi ngai ca kho khong truc tiep Thông qua nghi thức đó, thần mới điều động thiên sứ của mình tới tịnh hóa phân thân của Amon. Hành động này có vẻ khá là lòng vòng. Điều này liệu có phải là nếu muốn tác động đến thế giới hiện thực, ngài cả khờ nhất định phải phá vỡ rất nhiều trở ngại? Vậy thì ăn khớp với phán đoán trước đó của mình về việc thần đang ở trong trạng thái bị phong ấn bị hạn chế. Nhưng cũng có thể vùng đất bị thần bỏ rơi, đặc biệt ở chỗ nào đó thì sao? Nguyên nhân ngài cả khờ không có biểu hiện như vậy trước kia là vì thần đã giải phóng một chút rồi. Thần đang dần dần được phóng thích. Lên ngồi trên vị trí của kẻ khờ, chậm gì gì quan sát chung quanh, rõ ràng đã nhận ra sự náo nức và tôn sùng của tiểu thư chính nghĩa, nhận ra sự hoảng sợ và kích động của người trong ngược. Trước kia đều không đối đải với mình như một vị thần sau. Tại sao nghe thấy chuyện sư thiến ai, thiên sứ lại biểu hiện như thế này? Chàm ra, bằng chứng gián tiếp vẫn không thể so được với sự sửng sốt và kinh hãi của sự uy hiếp trực tiếp rồi. Về sau, nếu có thành viên nào mới, chất vấn, mình sẽ điều khiển thế giới nhảy ra, làm một bài hùng biện hoành tráng, sau đó tiện tay chỉ hắn, xử lý nhanh gọn, giết gà dọa khỉ. Đời sự tình lắng xuống lại tạo ra một thế giới khác. Suy nghĩ của Glenn dần bay bà tung tóe lung tung. Mặt trời direct không quá hiểu phản ứng của nhóm người treo ngược và tiểu thư chính nghĩa. Cậu cảm thấy một vị thần linh, một thực thể vĩ đại, có thiên sứ phục vụ chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao. Tần chờ thêm vài giây cậu mới nói tiếp. Sau khi phần thân của Amon bị tịnh hóa, tôi ho ra một con trùng nhỏ giống y hệt như thứ ở trong phòng giam. Mọi người có biết nó là gì không? Nhờ trợ giúp của kẻ khờ, mặt trời cụ thể hóa ra một con trùng trong suốt, quanh thân có 12 cái vòng tròn bán trong suốt chính nghĩa Ogri và ma thuật sư phiêu hiếu kỳ nhìn lên rồi lắc đầu ra hiệu không biết, cũng chưa từng nghe về thứ tương tự. 12 cái vòng tròn ở trong cuốn sách bí mật, những ký hiệu hay biểu tượng tương tự đều có liên quan tới thời gian. Gia tộc Amun là hậu duệ của thần Thái Dương cổ đại, mà trong niên đại cổ xưa thì nhân loại đều tin rằng mặt trời là một tồn tại liên quan đến thời gian. Đây cũng miễn cưỡng được xem như một lời giải thích, cũng được xác thực qua hai phương diện vậy mà tại sao mặt trời vĩnh hằng hiện tại lại là ánh sáng bất diệt hóa thân của trật tự vị thần của minh ước người thủ hộ của thương nghiệp chứ không còn liên quan gì tới lĩnh vực thời gian nữa lên duy trì hình tượng cả khờ không vội vàng trả lời hắn chỉ mỉm cười người treo ngược suy nghĩ một hồi rồi mới nói nó hẳn là vật dẫn để cho môn chế tạo phần thân trong truyền thuyết thần thoại thì có một loại côn trùng giống với ngoại hình của nó cũng có mười cái vòng tròn trong suốt quanh thân được gọi là trùng thời gian. Tuy nhiên rất nhiều người đều nghi ngờ đây thực ra là tên của một loại danh sách ma dược. Trùng thời gian, sát với suy đoán của mình đấy chứ, dù đây chỉ là cố sự thần thoại được lưu chuyển trong nội bộ người phi phạm ở cấp độ trung tầng trở lên, luu truyen trong noi bo nguoi bản thân tin tức này cũng là có giá trị rất lớn. Anh người trao ngược cứ nói ra như thế, khiến cho mọi người đều nghe thấy là vì anh ta đã thu được rất nhiều thủ lao Lý giải được rất nhiều tình hướng quan trọng từ mặt trời nhỏ hay sau. Lên vừa cảm thấy bâng khuâng lại vừa cảm thấy buồn cười. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc anh em nghe chuyện vui vẻ.